Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị ma quỷ ám ảnh cơ nhân thật sự đáp ứng chắc tịnh nhã rồi. Bình thường quý chết nam vốn không xuất hiện trước mặt cổ cô lần này vất vả mới có cơ hội gặp mặt cô hẳn là phải nắm chắc cơ hội này chứ. Mà khi cô đã lấy lại tinh thần mới phát hiện quý chết nam không biết khi nào đã ngay ngang phóng xe thể thao đi bọn bị bỏ lại ở nơi cờ đồn cảnh sát lưng tiếu mặt không khỏi há to miệng anh ta cứ như vậy mà đi rồi sao? Quý chết nam đến khuya, mới từ công ty trở về phòng trên tầng cao nhất của tòa trông cơ xa hoa. Cảnh anh thấy được dù tình huống nào cũng không dám tưởng tượng. Ban ngày ở cục cảnh sát mới gặp được lương tiếu mặt. Thế mà bây giờ, cô lại đang ngồi ngủ trước cửa nhà anh. Xem bộ dáng thì có vẻ cô đã chờ ở chỗ này rất lâu. Cúi đầu nhìn cô một hồi lâu, quý chết nam áp chế sự có hiểu trong lòng. Dùng mỗi chân nhẹ nhàng đầy đầy cô gái đang ngồi say kia. Lưng tố mặt ươm vài tiếng, chậm chạp tỉnh dậy. Mở mắt ra, đã thấy rõ ràng bóng người xuất hiện trước mặt mình là ai. ngáp một cái, mơ hồ nói không rõ. Anh đã về rơi sao? Tại sao em lại ở nơi này? Cô mơ mơ mang mang đứng dậy, vẫn còn vài phân buồn ngủ Anh không tính mời em đi vào sao? Mà dù có trăm ngàn ngàn cái không tình nguyện, nhưng vẫn xuất phát từ sự lễ phép. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa mời cô vào trong. lưng tiếu mặt dần dần tình hẳn Trần vừa mới bước vào phòng, đã tò mò tìm hiểu xung quanh. Cô đi lại đi tới đi lui, mở cửa phòng vài lần xong rồi cắt tiếng cười nói. Nhà của anh được thiết kế có một chút sai sót, về trên lại còn có bể bơi lộ thiên, quả thực là không thể tiện nghi hơn nha. Đúng vậy, đây chính là chung cư kiến tạo xa hoa của quý thị 3 năm trước đây. Tòa nhà với Khánh Thành đã bị tranh công mua không còn, may mắn là lúc trước anh đã tự lưu lại cho mình một gian. Nhìn thấy cô bình thường tự tại giống như trở lại nhà của chính mình, anh cực kỳ bất mãn. Nhưng bởi vì giữ lễ phép, anh cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Sao em có thể đột nhiên xuất hiện trong nhà của tôi chứ? Chỉ thấy sắc mặt khách quan, lưng tếu mặt lập tức lộ ra gương mặt của con dâu nhỏ chịu ủy khuất, đáng thương hề hề nói. Sự kiện phát sinh ngày hôm nay làm cho em sợ. Em không biết mấy tên côn đồ kia có thể tìm đến làm phiền em hay không, cho nên em quyết định trong tương lai sẽ trú vụ ở trong nhà của anh để tị nạn một thời gian. Lý do này làm cho Quý Triết Nam nhăn mi lại. Nếu như em thật sự sợ hãi, vì sao công chú ở trên nhà chính mình, ở trên đỉnh núi quý gia chứ? Nơi đó công gian rất là rộng, lại có người chăm sóc. Công gian riêng của anh, anh không có hứng thú để chia sẻ cùng với người khác. Ở nơi đó địa phương quá lớn, lại cách xa nội thành, không có phương tiện giao thông, mà đi đường buổi đêm rất là đáng sợ. Hồi nỗi chỉ có một mình em trở về, mấy người hầu khẳng định sẽ nói lại cùng với ba, cho nên muốn đi, em đã quyết định tạm thời ở lại nơi này cùng với anh rồi. Cô cười cười vô liêm sỉ Tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng Vợ chồng cùng ở chung một chỗ Hẳn không phải là việc gì lạ cả đi Quý triết nam hiếp mắt xem xét cô một hồi lâu Cũng không cảm thấy kiểu con gái như cô Sẽ bị mấy tên côn đồ kia Dọa cho đến nô nhược Hơn nữa cô lại mặc xanh kỳ diệu Sau khi phát sinh lại chủ động đến đây Hơn nữa còn đưa ra ý muốn Muốn ở cùng với anh Suốt cuộc là cô đang có chủ ý gì chứ Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình Lâm Tiểu Mạch bỗng nhiên cảm thấy chột dạ một chút. Nếu như có thể, cô cũng không dám trêu chọc nam nhân này, không hề thú vị một chút nào cả. Chỉ vì cho cố giúp bạn tốt nên cô quyết định lớn mật tiến vào hăng hổ để mà hạ cuộc nó. Kỳ thật thì việc này cũng không vĩ đại đến vậy, nhưng lúc trước nhất thời nóng náo đáp ứng chuyện này, nếu như bây giờ đổi ý thì thật là không được tốt lắm, cho nên cô mới kiên trì chủ động bám ở đây, chuẩn bị phát huy thế công bánh mật. Ít nhất phải đuổi con hồ ly tinh kia đi, rồi sao nói? Cố gắng giả bộn đáng thương, thêm vào một chút nhu nhược, ngay cả loại chuyện tâm hồn bị tổn thương không đầu không đuôi này, cô cũng đều nói ra. Mãi mới phát hiện mình đã nói được một lúc lâu, mà quý triết nam cư nhiên, từ đầu tới cuối, đều không tiếp lấy một lần. Chạm phải ánh mắt sắc bén của anh, một lúc lâu sau cô mới kiên trì giả ngu, nói tiếp. Anh không nói gì, thì coi như là đã đáp ứng cho em ở nhà của anh rồi đó nhé. Em vừa mới nhìn thấy mở gian phòng khách khá rộng. Cho nên buổi tối hôm nay em sẽ ngồi tạm ở nơi này, là được rồi. Nói xong, cô gắp một cái thật to. Ôi trời ạ, thật là buồn ngủ quá mà. Em đi ngủ trước đây. Ngày mai em sẽ trở về nhà cụ lấy hành lý, thuận tiện đi đánh một cái chìa khóa mới. Ngủ ngon. Nói xong một hơi, không cho anh có cơ hội phản bác. Cô tùy tiện chọn một công gian phòng trống để mà ngồi lại. Quý Việt Nam đã thật lâu không nói, nhìn chăm chăm hướng cô biến mất một hồi lâu. Ánh mắt lạnh như băng chậm rãi trở nên ấm áp hơn. Chầm tặng vạng ngày hôm sau, Quý Chết Nam vừa tử công ty về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net